Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 50, 50 cốc trà xanh, đến chẳng vạn, thẩm uyển dung lại đây cho đông gia đưa rau dưa thì liền nói đùa loại nói với đông tuyết lục khởi việc này, đông tuyết lục nghe vậy ngưng một chút, ngươi nói ta lớn lên giống ngụy gia gia chiến hữu mẫu thân, thẩm uyển dung cười gật đầu, đối, kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi liền cảm thấy ngươi đặc biệt nhìn quen mắt, chỉ là lúc ấy như thế nào cũng không nhớ nổi. Thẳng đến buổi chiều châu châu gia gia nàng nói với ta khởi việc này ta mới nhớ tới ngươi giống ai đồng tuyết lục giống như vô tình hỏi còn có như vậy chuyện kỳ quái vì kia ngụy gia gia chiến hữu hắn họ gì thẩm uyển dung đạo họ tiêu tên là đầu tiêu chỉ tiếp hắn một đời không kết hôn không sinh hài tử bằng không ta còn thật hoài nghi ngươi là hắn cháu gái đầu đồng tuyết lục trong lòng khẽ nhúc nhích trước nàng hoài nghi tới nguyên chủ phụ thân đông đại quân không phải con trai của tạ kim hoa Dù sao tạ kim hoa lớn quá xấu, sinh hai đứa con trai cũng cùng tốt gỗ hơn tốt nước sơn giống như, trừ đó ra, tạ kim hoa mặc kệ là đối đại đông đại quân, vẫn là đông gia minh chờ mấy cái tôn tử tôn nữ, đều hết sức lãnh khốc vô tình, chỉ là sau này nàng hỏi đông gia minh, đông gia minh nói đông đại quân lớn lên giống bọn họ gia gia, cha mẹ không yêu con cái cái này, coi như là tại hiện đại cũng là có. Xuyên thư trước nàng liền thường xuyên trên mạng internet nhìn đến cha mẹ ngược đãi thân sinh nhi nữ sự tình, đem con ngược đãi được muốn cắt chi, bức bách hài tự ăn mèo phân, hành vi các loại tội lỗi chồng chất, cho nên lúc ấy nàng đã bỏ đi hoài nghi, nhưng hiện tại bị thẩm uyển dung nói như vậy, nàng nghi ngờ lại hiện lên đến, đương nhiên nàng không phải hoài nghi đông đại quân là cái kia tiêu chiến hữu nhi tử, dù sao đối phương một đời không kết hôn, lại không nhi nữ. Nàng là phát hiện mình cho tới nay sót mất một cái nhân vật trọng yếu đông đại quân cô cô, đông đại quân cô cô, cũng chính là nguyên chủ cô nãi nãy, chết bệnh khi mới 22 tuổi, chết bệnh không kỳ quái, kỳ quái là, chết bệnh khi nàng không kết hôn, ba mươi mấy năm trước, cũng chính là 30 niên đại mạc, 22 tuổi cô nương chưa kết hôn, đây chính là phi thường hiếm thấy, nguyên chủ gia gia trưởng rất rái, có thể suy đoán cô nãi nãy này hẳn là lớn không kém. Không về phần không ai thèm lấy, như vậy vấn đề liền đến, nàng vì sao lớn như vậy niên kỹ không có cách hôn đâu, chẳng lẽ là thân thể không tốt, vấn đề này hỏi đông gia Minh chỉ sợ cũng không câu trả lời, xem ra có thời gian lời nói, nàng được tự mình hồi bắt hòa lão gia một chuyến, đi hỏi hỏi người trong thôn, có lẽ sẽ có câu trả lời, thẩm uyển dung bên này còn tại nói, lão tiêu bây giờ tại tây bắc bên kia, ngay châu châu gia gia nàng ý tứ. Hắn sang năm có khả năng triệu hồi kinh thị, đến thời điểm có cơ hội, khiến hắn xem xem ngươi, Phỏng Chừng liền hắn đều xe giật mình, Đông Tuyết Lục cười nói tốt, Thẩm Uyển Dung nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, đứng lên nói, không còn sớm, ta cần phải trở về, Châu Châu ca ca của nàng hai ngày nữa phải về nhà, ta phải nhìn xem chuẩn bị cho hắn điểm ăn ngon, Ngụy Châu Châu trong miệng xấu đại ca muốn trở về, Đông Tuyết Lục tỏ vẻ rất cảm thấy hứng thú. Nàng ngược lại là muốn nhìn đối phương đến cùng lớn có bao nhiêu xấu, lại nhường châu châu cái này làm muội muội ghét bỏ thành như vậy, thẩm uyển dung đi sau, đông tuyết lục liền bắt đầu làm cơm, trong viện truyền đến chó con cùng đông miên miên tiếng cười vui, nàng từ cửa sổ nhìn sang, khóe miệng câu dẫn, sao sao, ôm như quy ngày nghỉ dùng hết rồi, hắn nhất định phải lập tức trở về căn cứ đi, căn cứ khiến hắn nghỉ, là nghỉ khiến hắn nghỉ ngơi nhiều, không nghỉ hắn khắp nơi bôn ba. Cả người lại chạy đám mệt một vòng, Khương Hoa Vinh sự tình tạm thời còn chưa có phán quyết, Khương Đăng Hồng trước mắt cũng không thể hồi Khương gia, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhường nàng đi phát kiến nghĩa gia, ôn gia chỉ có hai cái đại nam nhân tại. Khương Đăng Hồng một nữ nhân chỗ ở không thuận tiện, ôn như quy cũng không nghĩ tới nhường nàng đi đông tuyết lục bên kia, liền sợ Khương gia bên kia hội gây bất lợi cho nàng, cuối cùng cho đông tuyết lục mang đến phiền toái cùng nguy hiểm, chỉ có phát kiến nghĩa gia nhất thích hợp. Nhà hắn có mẫu thân và muội muội tại, Khương Đăng Hồng xa hơn phòng thân thích danh nghĩa ở qua đi, sẽ không làm cho người chú ý, anh bày xong Khương Đăng Hồng nơi đi sau, ôn như quy liền hồi căn cứ đi, vừa trở lại căn cứ, ngân diện liền đụng phải chu diễm, chu diễm nhìn đến hắn dáng vẻ hoảng sợ, ngươi người này, ngươi không phải về nhà nghỉ ngơi sao, thế nào tử so với trước còn muốn tiêu tụy, ôn như quy thanh âm khàn khàn đạo, ta về nhà làm chút việc, cụ thể cái gì? Hắn không có ý định nói, Chu Diễm đầy mặt đồng tình nhìn hắn, xem ngươi rất mệt, liên thanh âm đều khàn khàn, kế tiếp ngươi vẫn là kiềm chế điểm, đừng tưởng rằng chính mình còn trẻ liền không đem thân thể làm một hồi sự. Ôn Như Quy cảm thấy hôm nay Chu Diễm đặc biệt lải nhải, đều có thể bắt kịp tông thúc, hai người đi đến khu ký túc xá, xa xa liền nhìn đến Ôn Như Quy cửa túc xá trước mồm đứng một cái nữ tử, Chu Diễm đôi mắt lập tức sáng khoang, lấy cùi chỏ đụng đụng hắn nói: thấy không, đó là tiêu sở trưởng nữ nhi, ngươi rời đi mấy ngày nay, nàng mỗi ngày lại đây hỏi ngươi trở về không. Ôn Như Quy sắc mặt thẳng nhiên, không có lên tiếng. Chu Diễm lại không có bởi vậy bỏ qua hắn, đầy mặt ái muội đạo của ngươi Diễm Phúc sâu a, ta cảm thấy tiêu sở trưởng nữ nhi hẳn là coi trọng ngươi. Ôn Như Quy mày chợt cầu, ngăn lại hắn nói, ngươi chớ nói nhảm, như vậy sẽ phá hư tiêu đồng chí thanh danh. Chu Diễm nhất miệng cười nói, ngươi yên tâm ta chính là tại trước mặt ngươi nói nói, những người khác trước mặt ta nhưng là một câu đều không nói qua, bất quá ta nói thật sự, tiêu gia tuy rằng thân phận địa vị so ra kém các ngươi ôn gia, được tiêu sở trưởng là căn cứ một tay, thanh tựu mọi người đều là rõ như ban ngày, hiện tại thế cục cũng càng ngày càng rõ ràng, ngươi nếu là có ý tứ lời nói, ta đổ cảm thấy đây là cái không sai lựa chọn, tiêu Bắc thiệm nhạc gia hiện tại đã bị sửa lại án sai, Hắn tự thân nhận đến khống chế cũng càng ngày càng rộng rãi, được tiêu bắt thì mấy năm nay làm ra cống hiến, vô luận hắn là thân phận gì, ai cũng không biện pháp lâu đi. Năm 1964 đạn đạo phát xạ thành công, năm 1964 viên thứ nhất nguyên di đạn phát xạ thành công, năm 1967 viên thứ nhất khinh giang không bạo thí nghiệm thành công, 1970 viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo phát xạ thành công, nay đó thành tựu bên trong toàn bộ đều có tiêu bắc thiểm sở trưởng mồ hôi cùng trí tuệ ở bên trong ngay đó thành tựu vô luận là nào hạng nhất lấy ra cũng có thể làm cho cả thế giới vì đó chú mục hiện tại thế cục càng ngày càng rõ ràng tiêu bắc thiểm sở trưởng thân phận địa vị chỉ biết càng ngày càng cao nhìn như vậy đến tiêu gia tuy rằng sau ra kém ôn gia nhưng là sẽ không kém đi nơi nào ôn như quy mày nhíu càng chặt nói như vậy ngươi về sau đều không muốn nói chu diễm nhìn ôn như quy thật sự tức giận gãi gãi đầu đạo, hành hành hành, ta không nói, ta không nói, ta này không chính là nhìn ngươi trưởng thành, ta lo lắng ngươi đánh cả đời quan côn, ôn như quy không lại ứng hắn, rất nhanh hai người liền đi tới ký túc xá bên này, tiêu ẩn thi cũng nhìn thấy ôn như quy, mới vừa rồi còn cúi đầu, lúc này mắt sáng rực lên, ôn đồng chí, chu đồng chí, các ngươi trở về, ôn như quy cùng chu diễm hai người hướng nàng gật đầu vấn an, ôn như quy đạo. Tiêu đồng chí là tới tìm ta sao, không biết có chuyện gì, tiêu ứng thi nghe được thanh âm của hắn, mày lập tức câu lại đứng lên, ôn đồng chí thanh âm của ngươi như thế nào nghiêm trọng hơn, ngươi chờ, ta đây liền trở về lấy bàn đại hải lại đây cho ngươi, nói nàng không đợi ôn như quy nói không muốn, xoay người liền chạy, chu Diễm nháy mắt ra hiệu, bàn đại hải a đây chính là đồ tốt, ôn như quy lạnh lạnh nhìn hắn một cái, ngươi muốn, vậy đợi lát nữa ngươi lấy đi liền là. Chu Diễm vội vàng vẫy tay, ta cũng không nói lời này, lại nói, người ta cũng không phải chuẩn bị cho ta, nói hắn muốn tiếng ký túc xá đi, lại bị ôn như quy ngăn cản, ôn như quy cảm thấy đợi lát nữa tiêu ứng thi lại đây, bọn họ cô nam quả nữ bị người nhìn đến không tốt, nhiều Chu Diễm ở bên cạnh, người khác thấy được cũng sẽ không nói lung tung, Chu Diễm vốn cũng muốn xem kịch, tự nhiên vui vẻ lưu lại, tiêu ứng thi đi một lát liền chạy về đến. Hai gò má bởi vì chạy bộ quan hệ có chút hiện phấn, ôn đồng chí, đây là bàn đại hải, ngươi cầm, ôn như quy không tiếp, cảm ơn ngươi tiêu đồng chí, bất quá thứ này ta không thể nhận, ngươi cầm lại đi, tiêu ứng thi thon dài mi mắt có chút rung chuyển một chút, cười nói, đây là ba mẹ ta trước chuẩn bị cho ngươi, làm ngươi đi đón chúng ta tạ lễ, ngươi cầm đi, bằng không như ta vậy cầm lại, khẳng định sẽ bị bọn họ mắng. Ôn như quy nghe nói là lão sư cùng sư mẫu chuẩn bị, lúc này mới nhận lấy đến, cảm ơn, quay đầu phiền toái ngươi giúp ta cùng lão sư cùng sư mẫu nói một tiếng, tiêu ẩn khi nhìn hắn nhận lấy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật ngươi không cần khách khí, lần này cần không phải nhiều thiệt thòi ngươi hỗ trợ chiếu cố ngoại công ta, chúng ta phỏng chừng hiện tại còn về không được đâu, đúng rồi, này bàn đại hải mỗi lần ngâm phát chỉ cần hai quả liền có thể dùng nước nóng hướng ngâm 10-15 phút tả hữu người nếu là cảm thấy không mùi vị lời nói có thể thêm điểm đường phèn kỳ thật nếu là có cúc hoa lời nói hiệu quả sẽ tốt hơn một ít ôn như quy lần nữa nói tạ tiêu ẩn thi nhìn hắn thái độ từ đầu đến cuối nhàn nhạt thêm gương mặt mệt mỏi nàng cũng nghiêm chỉnh tiếp tục tiếp tục ở chung nói mình còn muốn trở về bận biệu sau đó liền đi chờ nàng đi sau chu diễm còn muốn nói điều gì Được ôn như quy không có cho hắn cơ hội mở miệng, xoay người trở về phòng, tiêu ẩn thi trở lại ký túc xá, vừa lúc đụng vào nàng mẹ Trung Thư Lan, Trung Thư Lan nhìn nàng đầy mặt sắc mặt vui mừng, không khỏi hiếu kỳ nói, phát cái gì sự tình gì, như thế nào vui vẻ như vậy, tiêu ứng thi lập tức thu liễm tươi cười, ta không vui vẻ a, Trung Thư Lan, ngươi vừa rồi đi nơi nào, trước ngươi tại sao trở về một chút lại đi ra ngoài, ôn đồng chí trở về, Trước ngươi không phải nói nhường ta đem bàn đại hải cho hắn đưa đi sao, ta nhìn hắn thanh âm còn giống như không tốt, cho nên liền trở về lấy đi đưa cho hắn, Trung Thư lang đôi mắt nhìn chầm chầm nữ nhi mặt, gật gật đầu nói, đây liền đúng rồi, qua vài ngày hắn muốn là còn chưa khỏe, ngươi lại đưa một ít đi qua, tiêu ẩn thi bị nàng mẹ nhìn xem có chút ngượng ngùng, kiếm cớ đạo, ta đi nhà ăn chờ cơm, tiêu ẩn thi cầm thâu cơm đi ra ngoài, vừa lúc ở cửa gặp nàng phụ thân tiêu bác thiệm, Tiêu bác thiệm còn không kịp kêu nàng, nàng liền một trận gió chạy, tiêu bác thiệm trở lại trong phòng, kỳ quái nói, vẫn thi là đi chờ cơm sao, như thế nào chạy nhanh như vậy, Trung Thư Lan cho hắn đổ một ly nước ấm đưa qua, là đi chờ cơm, hẳn là xấu hổ đi, tiêu bác thiệm nghe vậy, càng thêm mê hoặc, xấu hổ, nàng xấu hổ cái gì, Trung Thư Lan mặt giãn ra nở nụ cười, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đồng thời giãn ra đến, đệ tử của ngươi như quy trở về. Nàng đem bàn đại hải cho đưa qua, sau khi trở về vẫn này phó vui vẻ dáng vẻ, tiêu bác thiệm nghe vậy trầm mặt, Trung Thư Lan thấy thế, thở dài nói, ngươi yên tâm, ta không phải loại kia không phân rõ phải trái người, nếu là như quy bên kia đối ẩn thì không có ý tứ, ta chắc chắn sẽ không ép buộc, nhưng bây giờ không phải không biết sao, có một cơ hội đặt ở trước mắt, chúng ta dù sao cũng phải thử một lần, ngươi nói đúng đi, tiêu bác thiệm trầm mặt một hồi lâu mới nói. Việc này sau này hãy nói đi, như là đổi thành học sinh khác, có lẽ hắn liền lên tiếng, được ôn như quy không được, ôn như quy đến cái tuổi này không cách hôn không đối tượng, trừ một lòng nghiên cứu khoa học, càng trọng yếu hơn hay là bởi vì gia đình của hắn, cha mẹ hắn cho hắn tạo thành thương tổn 10 phần to lớn, khiến hắn đối hôn nhân khuyết thiếu cảm giác an toàn, hắn có một vạn cái không muốn đi bức bách hắn, chẳng sợ chỉ là mở miệng, Trung Thư Lan nghe trượng phô nói như vậy. Khóe miệng nhấp môi, cũng không lên tiếng nữa, trong phòng không khí lập tức buồn bực xuống dưới, sao sao, này năm thay người đều rất nghèo, cho dù là công nhân, coi như phát tiền lương, nhưng đại bộ phận người chưa bao giờ hội bước vào quốc doanh khách sạn, nhưng từ đông tuyết lục tay thì sau khách sạn sinh ý mỗi ngày một tốt lên, nhất đến giờ cơm, đoạt vị trí người cũng so với trước nhiều thật nhiều, đàm tiểu yến hai ngày nay quan là rống này đó người, tiếng nói đều rống khàng khàng. Hôm nay giữa trưa, có cái thang đá tràn nữ đồng chí ăn cơm trưa sau, chậm chạp không có rời đi khách sạn, thẳng đợi đến đông tuyết lục đi ra, nàng lập tức tiến lên đạo, đại sư phụ ngươi tốt, đông tuyết lục quan sát nàng một chút, đôi mi thanh tú hơi nhướng, ngươi là vị nào, vương niên trân đạo, đại sư phụ ngươi tốt, ta là phụ cận trang phục xưởng công nhân, ta đến khách sạn nếm qua vài lần cơm, ngươi làm thịt kho tàu hết sức tốt ăn, đông tuyết lục lặng lẽ nói, Cám ơn khen ngợi, Vương Niên Trân đột nhiên thấp giọng nói, đại sư phụ, ta có chút sự tình nghĩ cùng ngươi nói, ngươi nhìn ngươi thuận tiện cùng ta đi ra một chút sao, bây giờ là ban ngày ban mặt, đông tuyết luộc đổ không sợ nàng hội gây bất lợi cho tự mình, vì thế liền cùng nàng đi ra khách sạn, đến bên ngoài, Vương Niên Trân lúc này mới đem mình mục đích nói ra, ba nội ta nhanh 70 tuổi đại thọ, nàng rất tưởng ăn một miếng trong trí nhớ thịt kho tàu. Nhưng ta mẹ cùng chị dâu ta làm nàng đều nói hương vị không đúng, ta ngày đó mang theo một khối thịt kho tàu trở về, nàng nói cùng nàng khi còn nhỏ nếm qua rất giống, cho nên ta nghĩ, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta làm một nồi thịt kho tàu, chỉ cần ngươi giúp ta làm, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Về phần tại sao không trực tiếp tại khách sạn mua, là vì nàng nãy nãy sinh nhật ngày đó khách sạn không có cung ứng thịt kho tàu. Tiếp theo chính là mỗi người mua trọng lượng là có hạn chế, lại nói Nàng nếu là dám một mình đem tất cả thịt kho tàu mua đi, quay đầu nói không chừng liền bị người cử báo nàng tư bản tác phong, không biện pháp dưới, nàng mới đến tìm khách sạn đại sư phụ, Đông tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, ngươi mới vừa nói ngươi tại trang phục hán công tác, vương niên trân mười phần thượng đạo, vừa nghe lời này vội vàng gật đầu, đối, ta tại trang phục xưởng, chúng ta nhà máy thường xuyên có những kia không trọn vẹn phẩm vải vóc cùng quần áo ngươi nhìn ngươi. Câu nói kế tiếp nàng không nói đi xuống, được hai người đều tâm lĩnh ý hội, không trọn vẹn vật phẩm, mặc dù có tì vết, lại không ảnh hưởng sử dụng, được giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều, hơn nữa không cần phiếu. Nàng hiện tại trong tay có tiền, nhưng phiếu không đủ, đông gia minh ba huynh mụi quần áo tẩy đến đều trắng bệt, nàng phải cấp bọn họ từng người mua thêm một bộ, còn có chính nàng, nàng từ bên kia đông gia đi ra không có mang mùa đông quần áo lại đây. Bây giờ đi về lấy nhất định là không được, nếu không làm nhanh lên mấy bộ dày quần áo đi ra, nàng cái này mùa đông khẳng định sẽ bị đông cứng chết, bây giờ đối với Phương đưa ra việc này, vừa lúc giải quyết vấn đề của nàng, thật là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu, không nghĩ đến tạm thời thế thân đại sư phụ còn có loại này phúc lợi, thật đã, đông tuyết lục đạo, ta họ đông, đồng chí ngươi xưng hô như thế nào, Vương Niên Trân mắt sáng rực lên, ta gọi Vương Niên Trân Năm nay 20 tuổi, công tác địa phương tại Hồng Dương trang phục xưởng, đông tuyết lục, như thế báo gia môn, cũng là quá đàng hoàng, ta vừa lúc muốn mua điểm bông cùng mùa đông quần áo, không biết ngươi bên kia có hay không có, vương niên trân gật đầu như giả tỏi, có đâu có đâu, thời tiết lạnh, chúng ta thượng 2 tháng liền bắt đầu làm thu đông trang phục, Ngươi nhìn ngươi muốn bao nhiêu, đông tuyết lục cũng không khách khí, ta muốn 3 bộ chính ta xuyên, mùa thu 1 bộ mùa đông 2 bộ. Còn có hơn 10 tuổi nam hài cắt một bộ, khoảng 5 tuổi nữ hài hai bộ, ngươi bên kia có sao, Vương Niên Trân bị nàng danh tác làm cho hoảng sợ, có là có, bất quá ngươi số lượng này có chút, ngươi nhất định phải nhiều như vậy sao, Đông tuyết lục gật đầu, ta mùa đông quần áo bị người đánh cắp, không mua lời nói, cái này mùa đông liền vô phát qua, Vương Niên Trân nghe vậy, hỗ trợ mắng tên trộm vài câu, đi, khi quay đầu chúng ta ước cái thời gian chạm mặt. Đông tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, thịt kho tàu ngươi đến thời điểm sớm đem thịt đưa đến khách sạn đến, ta làm cho ngươi tốt sau ngươi lại đến lấy, về phần quần áo, đợi tăng tầm sau ngươi tới tìm ta nữa, như vậy tách ra đến, coi như bị người khác phát hiện, cũng có thể nói là thân thích ở giữa tặng đồ, mà không phải đang làm giao dịch. Vương Niên Trân cảm thấy nàng phương pháp này tốt, khen ngợi vài câu, cười hồi nhà mấy đi làm, trở lại khách sạn, Mạnh Thanh Thanh hỏi. Người kia tìm ngươi chuyện gì, mạnh thanh thanh nói lời này thì một bên đàm tiểu yến cùng lưu đông xương cùng nhau nhìn qua, lỗ tai thụ, đông tuyết lục ở trong lòng trợn trắng mắt đạo, ta cùng nàng tỷ trước kia đều là sưởng dệt, nàng vừa rồi nhận ra ta đến, liền nói với ta một ít có liên quan nàng tỷ sự tình, mạnh thanh thanh a một tiếng, liền không hỏi lại đi xuống, sao sao, qua hai ngày, vương niên trân liền tới khách sạn tìm đông tuyết lục, nói rõ với nàng thiên hạ ban sau chạm mặt, Đông tuyết lục biết sau, tâm tình mười phần nhảy nhót, đến ngày thứ hai tăng tầm thời gian, quốc doanh khách sạn phi thường đúng giờ đóng cửa, Đông tuyết lục ra khách sạn sau, cùng mạnh thanh thanh phất tay nói đừng, sau đó hướng cùng gia hoàn toàn hướng ngược lại đi, đi đến một cái bí ẩn ngõ nhỏ, Đông tuyết lục phát ra hai tiếng đổ quyên tiếng, rất nhanh, mặt khác một đạo đổ quyên tiến từ góc đầu kia truyền lại đây, làm được hai người giống như đang làm ngầm đảng đồng dạng, liền rất khôi hài. Lập tức vương niên trân thân ảnh từ góc đầu kia lộ ra, cầm trong tay một cái bao tải tử, nhìn xem rất có trọng lượng, đông đồng chí, đồ vật đều ở bên trong, đông tuyết lục cầm ra một kiện áo bóng đến xem, nhéo nhéo mặt trên vải vóc, rất dày, vừa thấy mặt vào liền sẽ rất ấm, nàng trong lòng rất là vừa lòng, tổng cộng bao nhiêu tiền, vương niên trân đạo, 40 nguyên ngũ gốc 7 phần, mặt sau số lẻ ngươi sẽ không cần cho, cho là ngươi giúp ta làm thịt kho tàu tạ lễ. Đông tuyết lục không chiếm này tiện nghi, cho nàng 40 nguyên lục lông, như thế nhiều bộ quần áo, kỳ thật là nàng chiếm tiện nghi, lại tham kỳ mấy góc liền không có ý tứ, vương niên trân nhìn nàng lấy nhiều, vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi hoa tiền, Đông tuyết lục khoát tay, không cần, ngươi đi nhanh lên đi, trong chốc lát nếu là có người đến sẽ không tốt, vương niên trân nghĩ nghĩ cũng không lại bỏ tiền, kỳ thật tiền này nàng đã là đi thiếu thảo luận, vậy được rồi, đúng rồi. Thịt heo ta ngày sau lấy qua khách sạn cho ngươi, đông tuyết lục gật gật đầu, lại thúc nàng đi, vương niên trân cũng sợ người nhìn đến, xoay người chạy, chờ nàng chạy không thấy, đông tuyết lục lúc này mới mở miệng, hai người các ngươi mau tới đây đi, đông gia Minh cùng đông gia tính hai huynh đệ lúc này mới từ ngõ hẻm đầu kia chạy tới, đông gia tính hưng phấn đến mức mặt đều đỏ, Tỷ, bên trong thật là quần áo sao, đông tuyết lục gật đầu, đối, hiện tại đừng xem. Trở về lại nhìn, Gia Minh đem hai bộ quần áo nhét vào của ngươi trong gói to, Gia tính hai bộ, còn lại ba bộ chính nàng lấy, cứ như vậy mục tiêu liền sẽ không quá rõ ràng, ba người đem quần áo từng người trang đến mang đến trong gói to, sau đó cũng liền bận biểu rời đi ngõ nhỏ, về đến trong nhà, Đông Gia Minh đi qua ngụy Gia đem Đông Miên Miên tiếp về đến, sau đó đại gia mới cùng nhau gỡ quần áo, Đông tuyết lục một người có ba bộ, chuyện này nàng từ sớm liền cùng hai huynh đệ nói hai người cũng không có ý kiến, dù sao Đông Tuyết Lục đích xác không mang quần áo lại đây, đông chân chân so đông tuyết lục lùn nửa cái đầu, quần áo của nàng Đông Tuyết Lục xuyên không được, hơn nữa chính nàng biết kiếm tiền, mua nhiều hai kiện cũng là nên làm. Về phần Đông Miên Miên hai bộ, hai người càng là không ý kiến, Đông gia tính tuy rằng thường xuyên đùa Đông Miên Miên, nhưng trong lòng vẫn là rất sủng muội muội của mình. Đông gia tính cầm ra chính mình áo bông, miệng cơn hồ được đến bên tai, Ta hiện tại liền đến xuyên nhìn xem, hắn đem áo bông mặt vào, làm đẹp hỏi đại gia, thế nào, đẹp mắt đi, ở đây không có người phản ứng hắn, bởi vì tất cả mọi người cố nhìn chính mình quần áo mới đâu, đông miên miên lắc lắc tay nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ đạo, tỷ tỷ, miên miên cũng nghĩ mặc quần áo, tiểu đoàn tử hát nho loại mắt to nhìn xem nàng, trong đôi mắt mang theo khát vọng, vừa tự hồ cảm giác mình có chút làm đẹp, xấu hổ được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thật là đáng yêu cực kỳ, Đông Tuyết Lục tại trên mặt nàng ôm hôn một ngụm, cầm lấy một bộ y phục cho nàng mặc vào, quần áo một chút lớn một ít, bất quá hài tử còn có thể trường cao, cho nên mua lớn hơn một chút quay đầu nàng mới có thể xuyên. Đông Miên Miên mặc vào quần áo mới, mắt to sáng sáng, "Tỷ tỷ, Miên Miên đẹp mắt không?" "Ha ha, thật là cái làm đẹp tiểu đoàn tử." Đông Tuyết Lục nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của nàng, khẳng định nói, "Đẹp mắt" nhà chúng ta miên miên mặc cái gì đều nhìn rất đẹp tiểu đoàn tử nghe nói như thế mắt to cười thành trăng non hình dáng chó con nghe được bên này náo nhiệt cũng bỏ lại đây vô giúp vui đông miên miên sợ nó tại chính mình quần áo mới thượng đi tiểu kêu đem quần áo mới lấy đi trong phòng náo nhiệt cực kỳ đông gia minh nhìn xem tại đồ giỡn để để cùng muội muội quay đầu lại nhìn đông tuyết lục một chút trong lòng dâng lên nhất cổ chưa từng có qua cảm giác Ba mẹ vừa qua đời thì hắn cảm giác trời đều muốn sụt, tuy rằng hắn vẫn đối với đệ đệ muội muội nói không có việc gì, kỳ thật hắn trong lòng cùng bọn họ đồng dạng hoảng sợ, hắn sợ hãi cực kỳ, hắn sợ hãi về sau nuôi không nổi đệ đệ muội muội, sợ hơn sẽ bị nãi nãi hòa thúc thúc mang về lão gia đi, liền ở hắn nhất bàn hoàng bất lực thời điểm, đông tuyết lục xuất hiện, hắn cho rằng nàng trở về bất quá cùng bản thân đồng dạng, là đang lợi dụng đối phương. Hắn cần nàng đến đối kháng nãy nãy bên kia, nàng cần một chỗ đến ở cùng với một phần công tác, hắn cho rằng giữa bọn họ chỉ có lãnh đạm hợp tác quan hệ, nhưng từ nàng đến sau, bọn họ thường xuyên có thể ăn thượng thịt, không cần lại như trước khi như vậy cần đem đại bộ phận tiền lương cho lão gia bên kia, bọn họ ở thượng tốt phòng ở, có xe đạp, hiện tại còn mặc vào quần áo mới, nay hết thảy biến hóa, đều là tại nàng đến sau, đông gia Minh khóe miệng nhấp môi. Muốn giống đông gia tính như vậy hô lên tỷ cái chữ này, được miệng nguyễn động hai lần, kia tiếng tỷ vẫn là không có la cửa ra, sao sao, đông gia tính cùng lần trước có xe đạp đồng dạng, hưng phấn đến sau nửa đêm mới ngủ, ngày thứ hai thiếu chút nữa dậy không nổi, đáng tiếc bây giờ thiên khí còn không phải rất lạnh, bằng không hắn khẳng định muốn mặc vào quần áo mới đi trường học, làm cho đồng học hâm mộ hắn, hai người lại đẩy xe đạp đi học, không sai, là đẩy, không phải cưỡi. Đông gia Minh tuy rằng đã học được cưỡi, nhưng không cách chở nhân. Nguyên bản hắn không nghĩ cưỡi xe đạp đi học. Được Đông gia tính quá thích khoe khoang, hắn cảm thấy xe đạp đặt ở trong nhà không ai cưỡi rất lãng phí. Coi như bọn họ không cách cưỡi, khi cũng muốn đẩy đi trường học, làm cho các học sinh biết nhà bọn họ có xe đạp. Đương nhiên, bạn học cùng lớp biết sát đều rất hâm mộ Đông gia tính. Vài người vì sợ một chút xe đạp, còn thành Đông gia tính người hầu. Ngày nay buổi sáng. Hai người đẩy xe đạp đi đến giáo môn, vừa lúc đụng phải Khương Minh, oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp, địch nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, đông gia tính nhìn Khương Minh một chút, cố ý lớn tiếng nói, nhị ca, hôm nay về nhà nhường ta cưỡi xe đạp, ta hôm nay luyện nửa tập một chút nhất định có thể học được. Đông gia Minh biết đệ đệ là cố ý tại Khương Minh trước mặt khoe khoang, phối hợp gật gật đầu, tốt, đông gia tính trên mặt tươi cười càng sáng lạng hơn, lắc đầu xoay mông. Vinh váo cực kỳ, Khương Minh long mi dựng ngược, oán hận trừng đông gia tính, chính là cái này kinh sợ hàng tỷ tỷ, làm hại hắn biểu gì bị phê đấu, làm hại bọn họ hiện tại cả nhà ra ngoài đều muốn bị người cười, càng làm hại hắn bị ba mẹ mắng, hết thảy đều là cái này kinh sợ hàng lỗi, Khương Minh càng nghĩ càng giận, cúi đầu, giống chỉ ngưu đồng dạng cúi đầu hướng đông gia tính tiến lên, đông gia Minh vẫn luôn phòng bị Khương Minh, nhìn đến hắn xông lại, vội vàng đem đệ đệ lôi kéo. Khương Minh đụng phải cái không, phanh lại không trụ, cả người bổ nhào xuống đất thượng, Đông gia tính hậu tri hậu giác phản ứng kịp, tức giận đến mặt đỏ bừng, hắn chạy lên trước đạp hắn một chân, Khương Minh ngươi không biết xấu hổ, ngươi lại muốn đánh ta. Khương Minh bàn tay ngã phá, đâu đến hắn hít vào khí lạnh, nghe được Đông gia tính lời nói, hắn ngửa đầu mắng trở về, ngươi mới không biết xấu hổ, tỷ tỷ ngươi càng không biết xấu hổ, cả nhà ngươi đều không muốn mặt Đông gia tính tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, tiến lên lại đạp hắn một chân, ngươi mới không biết xấu hổ, ngươi biểu gì làm phá hại, cả nhà ngươi đều không phải thứ tốt, chung quanh học sinh nghe nói như thế, ánh mắt cùng nhau dừng ở khương minh trên người, nguyên lai hắn chính là cái kia làm phá hại lão sư cháu ngoại trai sao, đối, chính là hắn, mẹ ta nói nhường ta không muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa, làm phá hại mắc cỡ chết người, mẹ ta cũng nói như vậy. Còn nói ta nếu là dám cùng hắn cùng nhau chơi đùa lời nói, liền đánh gãy đùi ta, Khương Minh nghe được mọi người lời nói, bộ mặt đỏ thành màu gan heo, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn đứng lên lại nghĩ hướng đông gia tính nhào tới, lại bị đông gia Minh một chân cho đạp ra, hắn lui về phía sau hai bước, trùng điệp ngã xuống đất, đông gia tính tức giận đến giơ chân, ngươi biểu gì làm phá hại, gia gia ngươi tham ô nhận hối lộ, lấy quốc gia đồ vật, hiện tại đã bị bắt lại. Cả nhà ngươi đều là xấu phần tử, khương minh ngây ngẩn cả người, gia gia hắn bị bắt lại, sao lại như vậy, hắn mụ mụ rõ ràng nói gia gia đi tỉnh ngoài thị sát, muốn một tháng sau mới có thể trở về, hắn phục hồi tinh thần, cắn chặt răng mắng, đông gia tính ngươi kinh sợ hàng, ngươi còn dám nói hưu nói vượng, ta liền đi nói với lão sư. đông gia tính uống éo cái mông, ngươi đi à, có bản lĩnh ngươi đi à, gia gia ngươi chính là bị bắt lại. Nói không chừng còn có thể bị bắn chết đâu, bắn chết, lời này vừa ra, chung quanh học sinh hít một hơi khí lạnh, sợ tới mức sôi nổi thối lui, các khương minh xa xa, đông gia minh kéo đông gia tính tay áo, không tán thành đạo, đừng nói nữa, nhanh lên khóa, đông gia tính lúc này mới hướng gia minh làm cái mặt quỷ, xoay người chạy, học sinh khác cũng sôi nổi chạy, sân thể dục lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại khương minh một người ngồi dưới đất, hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Khóc chạy về nhà đi hỏi đại nhân, được trong nhà rối một nùi, ai cũng không để ý tới hắn, nhìn đại nhân đều không thèm để ý chính mình, hắn trong lòng nhất thời rất không thoải mái, vì thế giống như trước như vậy nằm trên mặt đất náo loạn lên, bởi vì Khương Hoa Vinh sự tình, Khương gia tất cả mọi người đệm trải giường vì cho nghỉ việc, trong lòng mọi người vốn là ổ một đoàn hỏa, lại lo lắng lại sợ hãi, dỗ dành Khương Minh vài câu sau hắn còn tiếp tục ẩm ỉ, Khương Minh hắn phụ thân khí đứng lên. Một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, Khương Minh hắn phụ thân tại nỗi nóng, một tác này ném đi qua, Khương Minh mặt bị phiến lệch, máu mũi dàn dùa, Khương Minh từ nhỏ bị cưng chiều, trước giờ không ai đụng hắn một chút, một tác này đi xuống, trực tiếp đem hắn phiến bối rối, phục hồi tinh thần, hắn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, không để ý tới lâu máu mũi, đầu đỉnh đầu liền hướng hắn phụ thân bụng đỉnh đi qua, Khương Minh hắn phụ thân không phòng bị, bụng bị đỉnh một chút. Đâu đến hắn hít một hơi khí lạnh, vốn đánh nhi tử, hắn trong lòng còn có chút ấy nấy, lúc này nổ khí lại cọ một tiếng bốc lên đi lên, hắn nhấc chân một chân liền đạp qua, Khương Minh bị đạp bay ra ngoài, đầu đánh vào mặt sâu trên vách tường, cái gáy phụt ra đỏ tươi máu, Khương Minh đôi mắt chấp hai lần, hôn mê đi qua, Khương gia lập tức loạn thành một bầy, sao sao, bởi vì có vài phương thế lực đang nói chừng Khương Hoa Vinh sự tình, thêm bằng chứng như núi. Khương gia không có biện pháp nào, bọn họ cũng thử đi qua thỉnh cầu bình thường họ hàng bạn tốt, được bình thường một đám cùng bọn họ tốt vô cùng người, hiện giờ toàn bộ trốn tránh bọn họ, bọn họ cũng thử qua muốn đi tìm Khương Đăng Hồng, tưởng thuyết phục nàng lui rơi đối Khương Hoa Vinh cử báo, nhưng bọn hắn liền Khương Đăng Hồng người đều không thấy được, qua vài ngày, phán quyết rốt cuộc xuống, Khương Hoa Vinh bởi vì tàn hại liệt sĩ con cái, lấy quyền mưu tư, thăm ô nhận hối lộ. Cùng với xâm chiếm quốc gia tài sản các loại tội danh thành lập, tính ra tội cùng phạt, phán quyết bắn chết, Khương gia có tham dự trong đó, có phạm vào bao che tội, hình phạt từ một năm đến năm năm không đợi, đều bị đưa đi nông trường cải tạo. Khương Minh bởi vì niên kỷ còn nhỏ không có tham dự phạm tội, cho nên không bị đưa đi nông trường, được người nhà đều bị đưa đi, một mình hắn hoàn toàn không cách sống sót, không biện pháp dưới, hắn bị đưa đi thân thích gia nhưng thân thích ai cũng không nghĩ nhận nuôi hắn cái này phỏng tay khoai làng không phải nhận nuôi lại không được đại gia đình phải thương lượng từng người nuôi một đoạn thời gian vì thế khương minh tại mấy cái thân thích gia thay phiên ở trường học là không có khả năng lại đi thân thích cũng không chào đón hắn tóm lại có bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm ôn như quy biết phán quyết sau cùng căn cứ xin phép chạy về nội thành hắn đi trước thăm khương Đan hồng khương đăng hồng vẫn luôn tại chú ý khương hoa vinh án tử Biết được Khương Hoa Vinh bị đúng bị bắn chết, Khương gia những người khác toàn bộ bị đưa đi nông trường cải tạo, nàng lại kích động được lệ rơi đầy mặt, Khương gia thù đã báo, kế tiếp liền là hồng tinh đại đội sản xuất đội trưởng kia hai phụ tử, tăng hại qua nàng người, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua, ôn như quy biết nàng vẫn kiên trì muốn cử báo nhà chồng, gật đầu nói, nếu ngươi đã quyết định, chúng ta đây giúp ngươi, Khương đang hồng cảm kích nói, cảm ơn ngươi ôn đồng chí nếu không phải người, ta chỉ sợ đời này đều không có biện pháp giúp đệ đệ của ta giải oan. một bên phát kiến nghĩa, hắn đâu hắn đâu hắn đâu, chỉ cảm tạ ôn như quy, hắn cũng xuất lực a. được khương đăng hồng giống như không thấy được hắn khắc vọng ánh mắt đồng dạng, trực tiếp đem hắn bỏ qua. không phải khương đăng hồng không biết cảm ơn, mà là ở tại phát gia trong khoảng thời gian này, phát kiến nghĩa vẫn muốn thuyết phục nàng từ bỏ cử báo nhà chồng. nếu không phải hắn đối với chính mình có ân. Nàng thật muốn tại chỗ một quyền nịnh ở trên mặt hắn, hắn không trải qua nàng cực khổ, hắn có cái gì tư cách tới khuyên nói nàng khoan dung, cho nên nàng không đánh hắn đã đủ cho hắn mặt mũi, hắn lại còn muốn nghe nàng nói cảm tạ, thật là khôi hài, Khương Đăng Hồng làm liệt sĩ con cái, Khương Gia Phòng ở bị phán còn cho nàng, cha mẹ của nàng của hội môn có bộ phận cũng có thể trả lại cho nàng, nhưng Khương Đăng Hồng cử tuyệt, toàn bộ nộp lên cho quốc gia, trừ đó ra, Nàng còn có thể từ Khương Gia những người đó công tác đơn vị trung lựa chọn một cái đi làm. Khương Đăng Hồng trải qua suy nghĩ sau, lựa chọn đi trường học dạy học. Nàng trước tại đại đội sản xuất chính là dạy học, nàng cũng chỉ sẽ này một cái. Khương Gia bị đưa đi nông trường sau, Khương Đăng Hồng liền trực tiếp từ phát kiến nghĩa trong nhà chuyển ra, về tới Khương Gia. Bất quá nàng không có ý định tại Khương Gia ở lâu dài, trở về nàng liền đi phòng quản sở bên kia đăng ký, định đem phòng ở bán đi. Sau đó nàng chạy tới trường học ký túc xa ở, sao sao, Khương đang hồng chuyện bên này xem như làm xong, về phần cử báo nàng nhà chồng sự tình, kỳ thật so cử báo Khương Hoa Vinh muốn dễ dàng, sự tình này phía sau cũng có người theo vào, không cần dùng đến ôn như quy, ôn như quy cùng nàng nói lời từ biệt sau, về nhà trước một chuyến, ôn lão gia tử nhìn đến hắn trở về, mày lập tức liền câu lại đứng lên, ngươi tại sao lại xin nghỉ? Ngươi đi qua 7-8 năm cộng lại đều không có năm nay xin phép nhiều, ôn lão gia tử tuy rằng rất vui vẻ nhìn đến cháu trai, nhưng hắn là người đời trước, làm việc nhất nghiêm túc bất quá, nhìn đến cháu trai gần nhất xin nghĩ nhiều như vậy hồi, tự nhiên rất không tán thành, ôn như quy hơi miếm môi đạo, sự tình xử lý tốt, về sau liền không mời giả, ôn lão gia tử hừ một tiếng nói, Khương gia sự tình là xử lý tốt, vậy ngươi chính mình đâu, ôn như quy ngưng một chút. Ta có chuyện gì, ôn lão gia tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi cử báo Khương Hoa Vinh cũng không phải là vì liệt sĩ con cái, ngươi ngay từ đầu là vì cỏ non, ngươi ra lớn như vậy khí lực, chẳng lẽ không cho nàng biết sao, ôn như quy, ôn lão gia tử vừa thấy hắn bộ dạng này liền biết hắn đang nghĩ cái gì, lập tức tức giận đến râu run lên run lên, ngươi còn thật không tính toán nói à, ôn như quy, nờ, nờ cái đầu của ngươi, ôn lão gia tử thiếu chút nữa liền mắng thô lỗ miệng. Chiếu ngươi như vậy, ngươi chừng nào thì có thể đuổi tới người ta cỏ non cô nương, ôm như quy mi mắt áp chế đến, đáy mắt nặng nề, gia gia, ta giúp nàng thuần túy là ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, Ôn lão gia tự tức giận đến nhanh bốc khói, ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ cái đầu của ngươi, ngươi này rõ ràng chính là thích người ta cỏ non, ngươi nếu là không thích, ngươi sẽ mỗi ngày như thế xin phép sao, ôm như quy mi mắt rung động vài cái ngơ ngác nhìn xem ôn lão gia tử trong đại sảnh yên lặng vài giây ôn lão gia tử nhìn hắn này phó ngây ngốc dáng vẻ lập tức cảm thấy đau đầu ngươi nên sẽ không còn không biết mình thích thượng đối phương a ôn như quy trên mặt như cũ một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ nhưng trong lòng sóng lớn mãnh liệt hắn thật sự thích đông đồng chí cái này kêu là thích tổng quân thuộc đại viện đi ra ôn như quy vẫn là một bộ bị sét đánh ngốc dáng vẻ hắn nguyên bản nghĩ trực tiếp hồi căn cứ có thể đi đi ra ngoài khổ, chân của hắn liền không tự giác hướng thành nam phương hướng đi, đồng tuyết lục vị ban vương niên trân làm thịt kho tàu, sớm đem cơm tiệm đồ ăn thành nồi lớn đồ ăn sau, liền xin phép trở về làm, nàng động tác nhanh nhẹn, đem thịt kho tàu làm được sau giao cho đối phương, nhìn trời sắc còn sớm, nàng nấu một nồi nước nóng chuẩn bị cho chó con tắm rửa, chó con sau khi trở về vẫn luôn không tắm rửa, trên người đều có mùi, tẩy đến một nửa, Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, nàng đầy tay bọc biển, nhất thời đi không được, Ngụy Châu Châu cùng đông miên miên hai người sung phong nhận việc đi giúp nàng mở cửa, nàng vừa cho chó con bôi lên xà phòng, một bên lẩm bẩm, tiểu gia hỏa, thoải mái hay không a? chó con hiếp mắt, nải hung nải hung kêu một tiếng, đông tuyết lục bị manh được run sợ run rẩy, đột nhiên nhớ tới còn chưa cho nó thủ danh từ, đúng rồi, còn chưa đặt tên ngươi là tự đâu, ngươi muốn gọi tên là gì? Vượng tài, đến phút, nghĩ tới những thứ này tục khí tên, đông tuyết lục đem mình làm cho tức cười, đột nhiên, nàng liếc về chó con trên tráng ki nhuống tình yêu lông màu đen, trong lòng khẽ động đạo, không bằng gọi ngươi tiểu quy, chó con tự hồ đối với trứ danh tự rất không hài lòng, há hốt mồm gầm thét hai tiếng, ung ung ngã, đông tuyết lục thuyết phục nó, ta đã nói với ngươi, ta nhận thức một tên là ôn như quy người, lớn hảo xem, ngươi nếu là cùng hắn lấy đồng dạng tên nói không chừng ngươi có thể trưởng thành một cái đại soái cổ. Nói xong, nàng đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, nàng ngẩng đầu lên, sau đó đối mặt ôn như quy đen nhánh như mực đôi mắt đông tuyết lục.